Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây là một câu chuyện do ông trưởng thôn tên Cương Nú trong làng kể lại Đó là vào dịp cuối năm Cách thời mà ông Cương còn là một thằng nhóc ngây thơ vô số tội Nhà nhà đang háo hức chuẩn bị đón Tết Đám trẻ cũng đã thi cử xong và cực kỳ háo hức chuẩn bị kết đến. Nhưng cũng trong thời gian đó, một câu chuyện kinh hoàng đã xảy đến đối với ông cương. Vào thời đó, không giống như bây giờ, trẻ con không cắm đầu vào những chiếc điện thoại thông minh từ sáng tới chiều. Thời của ông, trẻ con chỉ biết chơi cỏ chẻ, nhảy dây, kéo co, trốn tìm, vui không tả nổi, cứ chiều chiều Là mấy đứa chẳng tuổi ông Cương ở trong xóm Lại tập trung đến cái khu rừng rộng thêm thang Ở phía sau lạ Để chơi đùa với nhau Con gái thì chơi cỏ trẻ Nhảy dây, banh đũa Con trai thì thích kéo co Trốn tìm, rượt bắt Như mọi ngày bình thường Cương cùng lũ bạn kéo nhau ra chỗ cũ Hôm nay Cả đám quyết định chơi trò trốn tìm Sau một lúc ngũ ảnh tù tì Thì Cương đã thua nên phải là người bắt trong ván đầu tiên. Hí hững khi mình là người bắt, Cương Hạo hứng loay hoay đi tìm mấy đứa bạn của mình. Quả là chơi trốn tìm trong khu rừng này, thật khó mà kiếm ra được tuổi nó sớm. Huống hồ lại là hoàng hôn, mặt trời cũng gần lặng mất, nên Cương cứ đi tìm mãi mà không thấy ai. Trong đầu ông cứ nghĩ, chắc là bọn này đã trêu ông và bỏ về nhà hết rồi. Trời sập tối, đi một hồi thì đến cái nghĩa địa gần bìa rừng. Thời ông cư ngụ ngày xưa cũng gan lì lắm, nghĩa địa mà dám đi vào một mình mà không sợ ma tọ dậy cả. Đang đi tìm thì tự nhiên hai đứa bạn chui đâu ra từ trong cái lùm cây ven đường. Không phải chúng muốn bị bắt mà là trời đã tối rồi. Ở trong nghĩa địa cũng ớn lạnh ra gà. Và nếu không dạy tán nhả đứa nào về đứa đó thì thế nào, cả đám sáng hôm sau cũng khoe với nhau, mông đứa nào sưng to hơn về bị bố mẹ đánh ngay. Đi chơi từ chiều tới tận sập tối mới về, cuồng bích ngỡ khi thấy một cái lu nằm ngay trước nhà. Nhớ lại chuyện ba mẹ mình nói, xem mua một cái lu nước để phía trước, nhằm hứng nước mưa hoặc lấy nước trên suối về giặt chữ. Đỉnh cương liền liền tiến đến và địch bổng sắp mở ra múc lấy nước uống. Phải nói thêm rằng, ngày xưa nước mưa hứng lu cực kỳ mát. Đối với đám trẻ thì chắc cần phải uống nước sôi, mà chỉ cần đi chơi mệt về mà được thỏa cơn khát là tuyệt vời lắm luôn. Cơn khát đã đến đỉnh điểm, cương mon men đi lại với cái lu nước nhà mình, mở nắp lu ra, cái gáo nước đã nằm đó sẵn để đợi cậu cầm lên và múc ực từng ngụm thật mát lạnh mà thôi. Như dự định, cừm múc lên một gáo nước thật đầy và uống thật ngon lành. Cơn khát đã không còn nữa, từng ngụm nước mát lạnh tràn vào miệng và cổ họng, khiến cậu thỏa mãn vô cùng. Đúng là trên đời không gì sướng bằng ăn khi đói, uống khi khát và ị đái kịp thời. Đang hưởng thụ từng ngụm nước, Thì bổng cương thấy mạch nước lưu dung dinh kỳ lạ, nó chuyển động như có cái gì đó đang ngọ ngoậy từ phía trong vậy. Thấy lạ, lại thêm cái tính hay tò mò nhiều chuyện, Ninh Cương muốn đến canh lu xem thử, tại sao chuyện kỳ lạ như thế lại xảy ra? Rõ ràng là lu nước sinh hoạt của gia đình, làm gì có chuyện thả cá hay tôm vào lu? Nếu thế thì dơ nước rồi, làm sao mà dùng được nữa? hay là có ít nhái nhảy vào, mà cũng không đúng, cái lu cao như thế làm quái gì có con nào nhảy vào trong đó được. Thắc mắc một hồi, cương quyết định đi lại và xem xem trong cái lu nước có cái gì. Nhìn vào trong lu, cương thấy cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Một cậu bé đang ngồi co ro so với vẻ mặt buồn so ở phía trong lu, mà cái lạ hơn nữa là lu đã ngập nước, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Cứ tưởng là mình khoa mắt đi đến gần hơn để xem cho thật kỹ, cả buổi chiều chạy giỡn trong rừng không lẽ bị cản nắng. Không chần chừ, cường bước đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net